Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 79, 79 Cốc Trà Xanh, hiện trường tại yên lặng mấy giây sau, một phát ra một trận tiếng cười vang, ngã cái rắm đôn nhi, này biểu diễn thật là độc nhất vô nhị, đâu chỉ độc nhất vô nhị, quả thực trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, ta hôm nay là mở mang hiểu biết, mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức, ta cũng dài kiến thức, Đông tuyết lục không nghĩ đến tôn trà xanh cư nhiên sẽ xui xẻo như vậy. Đây chính là toàn trường thứ nhất biểu diễn A, trên sân tất cả mọi người nhìn xem nàng, này được như nàng mong muốn rung động toàn trường, Tôn Mạng Nhu cũng không nghĩ đến chính mình sẽ như vậy xui xẻo, vừa rồi nàng đứng ở bậc thang bên cạnh, dưới chân vừa trượt cả người liền khống chế không được sau này ngã xuống đi, nàng hiện tại mong sắp đau chết, đâu coi như xong, về sau nhường nàng như thế nào gặp người, nghe dưới đài truyền đến tiếng cười nhạo, Tôn Mạng Nhu mặc lúc đỏ lúc trắng Hận không thể đào cái động đem mình chôn dưới đài tôn võ dương mặt cũng nóng cháy, giống như bị người quạt vài cái cái tác giống nhau, mới vừa rồi còn không có biểu diễn, hắn cùng thật là nhiều người khen ngợi tôn mạng nhu nói nàng có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi ngưu thổi đến có bao lớn, hiện tại mặt liền có bao nhiêu đau, tôn mạng nhu thật sự không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nàng mắt nhắm lại, đơn giản giả bộ bất tỉnh ngã trên mặt đất, ngẫn ra người chủ trì lúc này mới phản ứng kịp làm cho người ta vội vàng đem Tôn Mạng Nhu cho phù xuống đài đi, nhìn đến Tôn Mạng Nhu ngất đi, có ít người cảm thấy nàng rất đáng thương, lại tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, hơn nửa tối nay tới không ít lãnh đạo cùng trưởng bối, về sau ai còn dám cho nàng giới thiệu đối tượng A, ít nhất tại đại gia còn nhớ rõ thời điểm sẽ không có người muốn cùng nàng chỗ đối tượng, nhưng đoàn văn công người lại cảm thấy siêu cấp hả giận, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, Tôn Mạng Nhu một cái ngoại lại nhân viên, Không chỉ bất chết các nàng một cái tiết mục, hơn nữa còn đoạt đi thứ nhất biểu diễn vị trí, phải biết thứ nhất biểu diễn cùng cuối cùng một cái biểu diễn tiết mục đều là trọng yếu nhất, nhưng nàng lợi dụng quyền lực đoạt đi nguyên bản nên thuộc về vị trí của các nàng, hiện tại mất mặt, thật là đáng đời. Phương tĩnh viện chính là trong đó cảm thấy hãi giận người, bất quá rất nhanh liền đến phiên nàng ra sân, nàng cũng không có thời gian lại đi chú ý tôn mạng nhô. Đông tuyết lục vốn cho là này năm thay biểu diễn hội rất già thổ cùng không thú vị, không nghĩ đến kế tiếp biểu diễn rất có sức cuốn hút, hấp dẫn nàng là trên đài dưới đài nhiệt tình, tại này thiếu ăn thiếu mặc lại khuyết thiếu giải trí niên đại, đại gia dùng nhiệt tình tân sinh hoạt, ngay từ đầu xuyên thư lại đây, nàng kỳ thật rất kháng cự, nhưng hiện tại, nàng cảm giác mình đã hoàn toàn dung nhập cái này niên đại, Đông tuyết lục sợ trên đường trở về quá muộn. Hơn nữa cũng không yên lòng đem Đông Gia Minh ba người để ở nhà, cho nên nhìn đến một nửa liền cùng ôn như quy lặng lẽ rời đi. Phương Văn Viễn từ sớm liền nhìn đến Đông Tuyết Lục, nhìn đến nàng bên người đứng một người cao lớn nam nhân, nội tâm hắn bị to lớn rung động. Trước tuy rằng nghe thật là nhiều người nói Đông Tuyết Lục có đối tượng, nhưng hắn trong lòng chính là không nguyện ý tin tưởng, dù sao Đông Tuyết Lục tại hắn phía sau cái mông đuổi theo nhiều năm như vậy, hắn không tin nàng nói buông xuống liền buông. Nhưng sự thật chân tướng đặt tại trước mặt hắn, cùng hung hăng quăng hắn một bàn tay, nhìn đến đông tuyết lục đứng lên đi, phương văn viễn khống chế không được theo sau. Trong đám người đi ra, ôn như quy đột nhiên nhẹ nhàng bắt nàng một chút cánh tay, chờ một chút, đông tuyết lục nhìn hắn, không rõ ràng cho lắm, ôn như quy đi đến trước mặt nàng ngồi trồm hổm xuống, sau đó thân thủ cởi bỏ nàng rơi một nửa dây giày một lần nữa giúp nàng cột chắc. Đông tuyết lục không nghĩ đến hắn nhường chính mình dừng lại vì cho mình trói dây dày, này năm thay nam nhân rất nhiều đều có đại nam nhân chủ nghĩa, nguyện ý bên đường ban đối tượng trói dây giày người, hẳn là phượng lân lông gốc. đông tuyết lục nhìn xem trước mắt đông nhìn nghịch đầu, trong lòng tràn qua nhất cổ dòng nước ấm, ôn như quy đứng lên, nhìn nàng ánh mắt sáng ngời nhìn mình, lỗ tai có chút đỏ, cột chắc, đông tuyết lục có chút con môi, cảm ơn ngươi thân ái, thân ái, nàng lại gọi chính mình thân ái, Ôn Như Quy lỗ tay đỏ hơn, mặt cũng đỏ, tim đập như sớm, đông tuyết lục nhìn hắn đỏ đỏ vành tay, khóe miệng ý cười cũng nhịn không được nữa tràn ra tới, tại sao có thể có người như vậy ngây thơ lại như vậy đáng yêu, đồng thời lại gồm cả độc miệng đâu, thật làm cho người ta thích, phương văn viễn vốn là muốn cùng đi lên, nhưng xem đến một màn này hai chân của hắn giống như bị trì cho rót ở, rốt cuộc hoạt động không được, nhìn xem đông tuyết lục cùng Ôn Như Quy dần dần đi xa thiện lương của hắn giống bị người hung hăng ngắt một cái, có loại nói không nên lời đâu. Đông Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đi đến chỗ đổ xe, Đông Tuyết Lục một phen ngồi trên chỗ ngồi phía sau xe, Ôn Như Quy lại chậm chạp không khởi động xe đạp. Đông Tuyết Lục không khỏi cảm thấy kỳ quái, làm sao? Ôn Như Quy ít hầu chuyển động từng chút, trầm thấp thanh nhuận thanh âm ở phía trước truyền lại đây. Buổi tối không ai, Đông Tuyết Lục nhíu mày, ai nha không được. Hở một cái mặt đỏ đại khả ái lại muốn làm chuyện xấu, bất quá nàng làm bội như không có nghe hiểu, cho nên đâu, ôn như quy mặt lại bắt đầu nóng lên, nắm tay lái tay đều toát mồ hôi, buổi tối gió lớn, dạ lại đen, ngươi không bằng ôm, bắt lấy quần áo của ta, như vậy mới sẽ không té, hắn vốn là muốn nói không bằng ôm hôn của mình, được lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào, hắn thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, lại ở bên ngoài liền muốn đùa dẫn lưu manh. Đông tuyết lục thiếu chút nữa cười ra, lại làm ra rất vô tội dáng vẻ. nếu là không cẩn thận đạp đến trong hố, bắt quần áo có thể hay không cũng không đủ bảo hiểm, muốn không ta còn là ôm của ngươi eo, liền không biết ngươi có hay không sẽ để ý đâu, ôm như quy không chút nghĩ ngợi nói, sẽ không, ta không ngại, như thế khẩn cấp không ngại, nhưng đông tuyết lục cố nén cười được bụng đều đau, nàng thân thủ ôm hông của hắn, còn thuận thế sờ soạn một cái, ân, Eo lưng gầy kình mạnh mẽ, tốt chớ được eo. Ôn Như Quy bị nàng vừa kéo sờ, cảm giác nhất cổ điện lưu nhanh chóng tán loạn toàn thân, cả người đều cứng lại rồi. Đông Tuyết Lục nghiêng đầu, như thế nào không đi? Ôn Như Quy lúc này mới phục hồi tinh thần, mặt từng đợt nóng lên. Tốt, ngay sau đó chân hắn dùng một chút lực, cưỡi xe đạp bay ra ngoài. Ban đêm phong càng thêm lớn, Ôn Như Quy xuyên áo khoác không phải dày áo khoác, Đông Tuyết Lục sợ hắn lạnh, càng thêm ôm thật chặt. Nàng không biết, lúc này ôn như quy một chút cũng không lạnh, toàn thân hắn trên dưới đều rất nóng, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, sao sao, tổn mạng nhu một đường giả bộ bất tỉnh bị người phù xuống đài đi, mọi người xem sắc mặt nàng trắng bệt liền muốn đi gọi quân y lại đây, tổn mạng nhu sợ quân y lại đây chính mình sẽ lại xấu mặt, nhanh chóng làm bộ như tỉnh lại, mọi người thấy nàng tỉnh lại, lập tức vây quanh nàng hỏi lung tung này kia, tôn đồng chí ngươi thế nào? Ngươi có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao, ta cảm thấy nàng địa phương khác còn tốt, chính là mông có thể có chút tao tội, ta vừa rồi đếm, nàng liên tục ngãi chính cái rắm đôn nhi, trời à chính, tô đồng chí muốn hay không gọi nữ quân y tới cho ngươi nhìn xem bi cổ, một tiếng một cái mông, tôn mạng nhu một hơi ngăn ở ngực, thiếu chút nữa thật sự ngất đi, cảm ơn đại gia, ta không sao, đúng rồi tam ca của ta ở nơi nào. Các ngươi có thể hay không gọi hắn tới đón ta trở về, kỳ thật nàng mông còn thật sự rất đau, vài cái đánh vào đầu gỗ làm thành bậc thang bên cạnh thượng, chỉ là loại đau này không phải có thể đối với ngoại nhân nói, càng không thể nhường quân y cho nàng kiểm tra, bằng không truyền đi nàng sẽ càng mất mặt, mọi người thấy nàng kiên trì nói mình không có việc gì, liền đi giúp nàng đem tôn võ dương đi tìm đến, tôn võ dương đỏ mặt lại đây, sau đó đem đồng dạng mặt đỏ đỏ tôn mạng nhu phù về nhà. Đi đến không ai địa phương, Tôn Võ Dương lúc này mới nhịn không được oán giận, người mới vừa rồi là làm sao, như thế nào em đẹp liền té ngã, Tôn Mạng Nhu anh anh anh khóc lên, ta cũng không biết, lúc ấy dưới chân vừa trượt không đứng vững liền trượt chân, đạo cụ nàng trước đã kiểm tra, chắc chắn sẽ không có người động tay chân, dưới đài nhiều như vậy lãnh đạo tại, cũng sẽ không có người dám động tay chân, chỉ có thể nói nàng quá xui xẻo, nguyên bản nghĩ kinh diễm toàn trường nhưng không nghĩ thành trên sân lớn nhất chuyện cười. Tôn Mạng Nhu càng nghĩ càng khó chịu, lần này thật sự khóc thành khóc sước mướt Tôn Võ Dương vốn cảm thấy mất mặt, lúc này nhìn nàng khóc thành như vậy, cũng không đành lòng lại trách móc nặng nề, sự tình này chỉ sợ không dễ làm. Thông qua đêm nay, hắn mới biết được ôn như quy không chỉ không đem tôn Mạng Nhu để vào mắt, liền hắn cũng không để vào mắt, hắn cũng mới biết ôn như quy đối cái người keo đông tuyết lục nữ tử như vậy mê muội Nếu đêm nay tôn mạng nhu không có xấu mặt, có lẽ còn có thể hòa nhau một ván, cố tình nàng ra lớn như vậy xấu, tôn mạng nhu trong lòng tràn đầy không cam lòng, mặt ngoài lại ấy nấy tự trách đạo, thật xin lỗi tam ca, đều là ta liên lụy ngươi, hại ngươi theo ta đi ra xấu mất mặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta là huynh muội, nào phân cái gì liên lụy không liên lụy. Chính là tiếp cận như quy sự tình ta nhìn tốt nhất là tỉnh một chút, tốn võ dương trong lòng đích xác oán trách nàng, chỉ là lúc này nghe nàng nói như vậy, trong lòng còn lại về điểm này bất mãn liền biến mất, tốn mạng nhu cắn môi cánh hoa, tam ca, ta nhìn hay là thôi đi, ta ra như vậy xấu, ôn đồng chí hắn chắc chắn sẽ không coi trọng ta, tốn võ dương nhíu mày, ngươi như thế nào như thế dễ dàng từ bỏ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm liền buông tha cho một người đàn ông tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị một cái đầu bếp cho đánh bại sao, càng là lý giải, càng mới biết được ôn gia quyền thế có bao lớn, liền một cái không cha không mẹ nữ đồng chí ôn gia đều có biện pháp nhường nàng lên làm khách sạn quản lý, nếu tôn ôn hai nhà liên hôn, khi ôn gia có thể giúp đến tôn gia liền càng nhiều, bọn họ tôn gia chưa từng có ra qua tư lệnh, như là ôn lão gia tử nguyện ý đem tất cả quan hệ toàn tâm bồi dưỡng hắn lời nói. Nói không chừng hắn liền có thể trở thành tôn gia thứ nhất tư lệnh, tôn mạng nhu, nhưng là, tôn võ dương, không có gì hảo nhưng là, ngươi so cái kia đồ bếp ưu tú nhiều, ta nói gần nhất chậm rãi, là nghĩ nhường như quy quên chuyện đêm nay, đồng thời cũng chờ tiêu tư lệnh lại đây, ngươi là tiêu tư lệnh cháu gái nuôi, chờ hắn lại đây ngươi cùng hắn làm nũng, đến thời điểm khiến hắn đi ôn lão gia tử bên kia dắt cái tuyến, so với chúng ta bên này muốn hữu dụng nhiều. Tôn mạng nhu mày có chút nhíu lên, ta liền sợ ông nuôi sẽ không đồng ý làm như vậy, hắn làm người nhất cương trực công chính, tôn võ dương cười nhạo một tiếng, ngươi đừng quên, ngươi từng đã cứu tiêu tư lệnh một mạng, nhìn tại ân cứu mạng mặt trên, hắn không biết xấu hổ không giúp ngươi sao, tôn mạng nhu, nhưng ta vẫn là không dám, ta sợ ông nuôi sẽ bởi vậy giận ta, ô ô ô, ta thật là thật không có dùng, tôn võ dương, tính, đến thời điểm ta giúp ngươi đi nói đi, ngươi như thế nào liền như vậy nhắc gan đầu tổn mạng nhu đầy mặt cảm kích cám ơn tam ca ngươi đối ta thật tốt lúc này còn có mặt khác một đôi huynh muội đang nói chuyện phương tĩnh viện biểu diễn xong đang muốn đi dưới đài thưởng thức những tiết mục khác ai ngờ từ hậu đài đi ra liếc mắt liền thấy nàng đại ca giống đánh xương cà tím cả người đều ủ rũ tuy rằng thường xuyên nói hắn là cứt chó nhưng giàu gì cũng là đại ca của mình vì thế phương tĩnh viện liền đi qua quan tâm một chút đại ca Ngươi làm sao, có cái gì không vui nói ra mở cho ta tâm một chút, phương văn viễn, hắn như thế nào cảm thấy phương Tĩnh viện miệng giống như càng ngày càng tổn hại, phương Tĩnh viện nhìn nàng đại ca ăn quả đắng, cảm thấy đông tuyết lục dạy mình những lời này thật sự quá hữu dụng, đại ca nói mau a. phương văn viễn biết nàng cùng đông tuyết lục hiện tại tình cảm đặc biệt tốt, nghĩ nghĩ vẫn là đem trong lòng nghi ngờ nói ra, ta vừa rồi nhìn đến đông tuyết lục cùng nàng, đối tượng, lời nói còn chưa nói xong. Phương Tĩnh Viện liền gọi đứng lên, Tuyết Lục tới sao? Nàng ở nơi nào? Ta gần nhất vội vàng huấn luyện đã lâu không gặp đến nàng. Phương Văn Viễn hít sâu một hơi đạo, nàng cùng nàng đối tượng đi. Phương Tĩnh Viện mỉm môi, ngươi nói sớm đi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nghĩ nói với ta cái gì nhỉ? Phương Văn Viễn sâu hơn hít một hơi, ta có chút nghĩ không ra, Đông Tuyết Lục nàng, trước kia luôn luôn đi theo cái môn ta mặt sau, nàng thích chuyện của ta toàn bộ tổng hậu cần đại viện đều biết. Nàng hiện tại như thế nào thay đổi bất thường, Phương Tĩnh viện cười một tiếng, đại ca, ngươi đều nói là trước kia, sự tình trước kia liền không muốn lại nói, ai còn không có cái tuổi trẻ vô tri thời điểm, ân, tuổi trẻ vô tri cũng là đông tuyết lục giáo nàng, Phương Văn Viễn, được, hắn vì sao nếu muốn không ra tìm Phương Tĩnh viện nói chuyện, Phương Văn Viễn không bao giờ nhìn nàng, trực tiếp về nhà, sao sao, ôn như quy đem đông tuyết lục đưa về nhà, Lại một đường đỉnh gió lạnh rút quân về thuộc đại viện, bởi vì ôn như quy ngày nghỉ chỉ có ba ngày, đông tuyết lục nghỉ nghỉ, cuối cùng quyết định xin phép cả một ngày đến bồi hắn, ôn như quy biết sau, nhìn xem ánh mắt của nàng lóe sáng lóe sáng, rất nhanh đến ngày thứ hai, ôn như quy sáng sớm liền đứng lên tắm rửa gội đầu, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn muốn đi làm nhà, ôn lão gia tử ngược lại là không ẩm ị muốn cùng đi qua. Bất quá vẫn là đưa ra điều kiện của mình, nếu là tuyết lục làm cho ngươi ăn ngon, ngươi cũng không thể độc chiếm, ôn như quy cũng sợ gia gia muốn cùng đi qua, gật đầu như giả tỏi đáp ứng yêu cầu của hắn, Đông tuyết lục mặc dù nói muốn xin phép một ngày, nhưng là không thể cái gì đều mặc kệ, chọn mua việc này vẫn là phải do nàng đến làm, bất quá chọn mua thứ tốt, đem những chuyện khác cũng an bày xong xuôi nàng liền có thể ly khai, mạnh thanh thanh bọn người biết nàng đang ở nơi nào. Nếu là tiệm trong có chuyện phát sinh, bọn họ cũng biết muốn đi đâu tìm chính mình, về đến trong nhà, ôn như quy đã qua đến. Vì có thể có hai người chung đụng không gian, nàng không có quá khứ cách vách đem đông miên miên nhận lấy, ôn như quy nhìn đến trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, mặt nhịn không được lại đỏ, đông tuyết Lục đạo, đúng rồi, ta còn giống như không cùng ngươi nói, ta tham gia bộ thương mại trù nghệ thi đấu, nếu như có thể thắng được lời nói. Đến thời điểm chúng ta khách sạn liền có thể thăng cấp, ngươi biết thăng cấp lớn nhất chỗ tốt là cái gì không? Ôn như quy đối thượng nàng thu thủy loại linh động đôi mắt, tâm bang bang thẳng nhảy, tăng tiền lương, đông tuyết lục lắc đầu, đó là trong đó một cái chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt là chúng ta khách sạn có thể trang bị điện thoại, ôn như quy mắt sáng lên, vậy thì thật là quá tốt, nếu nàng khách sạn có điện thoại, về sau muốn nghe thanh âm của nàng, Hắn liền có thể trực tiếp đánh tới khách sạn đi, đồng tuyết lục gật đầu, cho nên hôm nay ngươi liền theo ta luyện tập nấu ăn đi, tuy rằng nàng đối với chính mình trù nghệ rất có lòng tin, nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, nàng vẫn không thể quá kiêu ngạo tự mãn, nếu lần này không cách lấy đến hạng nhất, về sau nàng tại lâm bộ trưởng trước mặt nói chuyện cũng đem giảm bớt nhiều, như vậy bất lợi với về sau nàng nghĩ chính mình làm sinh ý, cho nên dù có thế nào nàng đều được thắng, ôn như quy gật đầu. Kỳ thật vô luận làm cái gì Chỉ cần có thể cùng tại bên người nàng Hắn liền cảm thấy thỏa mãn Kế tiếp thời gian Hai người đứng ở trong phòng bếp Ôn như quy cho nàng trợ thủ Hỗ trợ gọt da hoặc là tẩy nồi linh tinh Hai người làm việc lúc ấy thường thường sẽ đụng tới tay của đối phương cùng thân thể Này đều nhường ôn như quy mặt đỏ tim đập dồn dập Làm một cái buổi chiều Đông tuyết lục thủ đoạn có chút mệt Tính toán nghỉ ngơi một lát Bên ngoài mặt trời vừa lúc Sau khi tắm xong đông tuyết lục mang ghế tre đi bên ngoài phơi tóc, Như Quy, ngươi tới giúp ta lau tóc, ôn Như Quy nờ một tiếng, mang ghế dựa đi đến nàng đỉnh đầu, sau đó cầm khăn che mặt cho nàng trà lau tóc, tóc của nàng lại đen lại sáng, giống như bằng lụa loại tơ lụa, ôn Như Quy giúp nàng nhẹ nhàng lau chồi trong lòng giống như bị cái gì nhét đầy, ngày mùa thu noãn dương phơi ở trên người, đông tuyết lục giống như tại mặt trời hạ ngủ con mèo, miễn cưỡng nhắm mắt lại. Ôn như quy sợ nàng lạnh, kêu hai tiếng, đông tuyết lục không ứng, ôn như quy đứng lên đi qua, ánh nắng phơi tại trên mặt nàng, trên mặt nàng lông tơ lông ánh vàng rực rỡ, môi đỏ mộng phản phức bôi son phấn giống nhau, trưởng mực lông mi tại dưới mí mắt quanh xuống hai hàng bóng ma, ôn như quy nhìn xem cánh môi nàng, giống như bị mê hoặc giống nhau, hắn chậm rãi lại gần.